Chương 45 Lúc tỉnh dậy, Quang Kiện không nhìn đồng hồ cũng biết trời sắp sáng Đã mấy ngày liền, vào giờ này anh đều bị tỉnh lại sau một giấc mơ giống nhau Nói cách khác, anh bị trúng gọi dậy Nếu bị Âu Dương Sang vốn hay nói phứa cho rằng đó là hồn ma Thì coi như dịp này, anh đã bị vây quanh rồi Thực ra, dù bị ma quỷ vây quanh thì cũng chưa phải là tuyệt đường Điều đáng lo là cái chết sắp xảy đến ra Lại là một phụ nữ khác nữa chết Anh vô cùng lo lắng Cũng vì ác mộng không ngừng kéo đến Anh càng thấy lo nhiều hơn Ác mộng và lo âu Cái triết lý gà đẻ trứng Trứng nở ra gà con Rồi chuẩn với cái gọi là vòng tuần hoàng ác đến Hai bạn cùng phòng đêm nay đều ở nhà Đang ngủ Thì nhau mà ngáy o o Quan kiệm rời khỏi giường khoác áo ngồi trước bàn nghỉ ngợi Người tiếp theo đây sẽ là ai Anh lần lượt điểm lại những người phụ nữ Ở quanh anh Ai cũng có khả năng bị hại Hung thủ sát nhân dù là người hay ma Hung thủ sát nhân dù là người hay ma Cơ hồ không cần đến Một logic giết chóc nào hết Cái chết của Phương Bình đấy thôi Ngoại trừ Bình ngớ ngẩn gán tội Cho giáo sư nhiệm Thì vụ giết chóc ấy thật là vô nghĩa Có đúng là tuyệt đối không có logic không? hung thủ người hoặc ma ấy Đều đã ra tay liền ba vụ hết sức càng dở và tàn độc Không để lại dấu vết gì Vậy thì hắn không thể là một thằng điên đầu đất Hắn đã gọi điện cho nhiệm tuyền Đã ơ thông báo cho mình ở hiện trường Để cả hai người chạm ráng nhau Hắn đã sắp đặt một cách tinh vi Đến nội cảnh sát ba du sinh cũng phải khâm phục hung thủ không thể là kẻ làm việc không có logic Hung thủ đang muốn làm cho mọi chuyện rối tung lên Cảnh sát phải mở rộng diện tình nghi Và phải nắm được thật nhiều đầu mối Ngày càng khó lần Phân tích quy nạm sẽ thấy đầu mối Dù mới chỉ là bề ngoài Quan kiện lần lượt suy nghĩ lại tất cả Ba người chết cả nam lẫn nữ đều trẻ tuổi Đều bị giết ở tận cùng của hành lang Ba hiện trường đều nằm trong danh mục Mười nơi có ma ở gian kinh Nơi giết người tới đây liệu có phải là một trong mười nơi có ma nữa hay không? Nếu không phải thế thì không ai có thể dự đoán nổi vụ giết người sẽ xảy ra ở nơi đâu Vì Giang Kinh thì rộng lớn như thế này Giả sử có thể xác định một trong mười nơi có ma ở Giang Kinh Thì một trong cụ thể sẽ là đâu? Hiện giờ có bảy nơi vẫn trong sạch Sẽ là những nơi nào? Chẳng thể mù quán mà lần mò suốt lượt bảy nơi ấy Nhất là chúng lại nằm rãi rác khắp thành phố Nghĩ đến đây, quan kiện bỗng nảy ra một ý Nếu hung thủ, dù là người hay ma Hành động dựa vào một quy tắc nào đó Để chọn địa điểm gây án tiếp theo Thì liệu có phải là 10 nơi có ma ở gian kinh? Đó cũng là một quy luật Quan kiện bật đèn đầu giường Lấy ra một tấm bản đồ dân kinh Anh dùng bút và quan màu đỏ Đánh dấu vị trí 10 nơi có ma Anh thấy khoảng cách giữa các địa điểm này nó khác nhau, nhưng phần lớn đều tập trung ở khu vực Tây Nam thành phố Giang Kinh. Thoạt nhìn thì không thấy có gì đặc biệt. Anh bèn dựa vào tấm bản đồ, chép lại tất cả các vị trí tương đối ấy ra một tờ giấy trắng để nhận ra chỗ kỳ cục trong đó. Năm nơi có ma là Hoa Thanh Trì, Nhà Thờ, Trung tâm Nghiên cứu Đồng Tây, Bệnh viện trực thuộc số 1, Nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Tuy khoảng cách xa gần khác nhau, nhưng đều nằm trên một con đường thẳng. Các nơi có ma, còn lại thì không thế. Tim Hoàng Kiện đập nhanh dữ dội, anh lại đối chiếu với bản đồ. Đúng thế, năm địa điểm này đều nằm trên một con đường thẳng. Nằm giữa đường thẳng là trung tâm nghiên cứu. Bọn chúng gần như đọc thời lướt qua trước mặt anh. Thế là cơn đau đầu lại ấp đến. Đã bắt đầu đau đầu ư. Có lẽ lúc này mới đi thì đã muộn, Nhưng anh không muốn ngồi nhìn cái tội ác xảy ra trước mặt mình Cuộc tàn sát mới sẽ xảy ra ở nơi đâu Anh cầm bút đỏ Khoanh 3 địa điểm đã xảy ra án mạng Là Hoa Thanh Trì, Bệnh viện trực thuộc số 1 Trung tâm nghiên cứu đồng Tây Nếu tiếp theo trật tự thời gian đã gây án Thì tính từ đầu cuối của đường thẳng Lần lượt là nhà giải phẫu Bệnh viện số 1 Rồi nhảy lên Hoa Thanh Trì là ở đầu trên cùng Theo quy luật này Tiến dần vào giữa đường kẻ thẳng thì địa điểm gây án tím sẽ là nhà thờ, mà phía bắc của nó là Hoa Thanh Trì. Ôi, đúng là ma quỷ!